vượt qua nhiều dặm sơn bản thổ tới chặng núi dựng thành bao lấy khoảng gian sơn kỳ bí thần nữ còn đưa võ minh thần vượt qua một thủy đạo tiền nhiên bí ẩn ăn thông xuyên ruột núi nước ngập gần tới cổ ngựa quanh co quốc hiệu hiểm trở đã thường cờ thủy đạo là một mảnh thác từ trên núi đổ xuống chè quất lỗ hồng còn có một tảng đá lấp kín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 gia chàng đi tiếp chúc nàng quân, nàng không nói hết câu, cuộc chia tay buồn đến lạ, gió sớm điều hưu, ngày thảm bại, lãnh đòn đầy sắc lạc tới xứ yên, này còn mùa đông trọng, thấm thoát đã sang hè. võ minh thần vỗ đốp võ hồng còn ngựa, giật cương bắn vọt xuống dưới đồi, khi chàng vượt hết con thung rộng.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 Ý ngẩn mặt lên, lẻ nhà mấy tiếng rồi lại bước đi. Người vẫn lảo đảo như đền đồng. Minh Thần lắc đầu, biết ngay dần xài rượu, chẳng đi được chừng vài chục bước, bỗng nghe tiếng quát mắng sừng rộ sau lưng, vội ngoái cổ dòm lại. Gã say rượu vừa rồi, ngã lộn trên đường, bị một con ngựa đớn sổ phải. Người cưỡi ngựa là một ngã cao đớn vảm bỡ, mặt mày giữ tợn. Theo sau có một bọn hơn chục kỵ sĩ, cả bọn cứ theo đà chạy rầm rập, dẫm cả lên gã say rượu, ngồi ở giữa đường. Bất nhẫn, Minh Thần sốc luôn ngựa lại. Vừa khi đó, gã cào lớn quất véo roi ngựa vào gã say rượu mãi hét. Thằng mô này sao không đi trên hè xuống đây cản đối ngựa xe, muốn chết sao? Gã say rượu đứng dậy, ngước mắt dòm gã cào lớn, không giận, y chỉ nẻ nhẹ. Đi đâu vội thế? Có gì mà phải vội? Ồ, uống chơi vài ngộm đi. Tiên ẩm tam bôi Tửu hậu tiến bạn cổ sầu. Hà <cười> hà! Báo tiết, gã cao lớn vật béo rồi nữa vào đầu của gã say rượu mà hét lớn, dỡn hả? Võ mình thần vọt lại, nắm lấy cổ tay của y mà dịu dàng. Không thấy người ta say quá rồi sao? Người bạn hơi quá đó. Gã cao lớn trợn mắt rằng thầy mà quát sẵn. Buông! Không can gì đến người. Nhưng y giật không ra, nổi giận y giật luôn tay kia, võ tố nốt mà lạnh lùng Bộ cơ đánh người lại còn hung hăng, thói ỷ mạnh hiếp cô, chết không ai thương. Gã cao lớn trợn mắt, vẫn hết sức cũng không rút thầy ra được, bọn kia đã ảo lại bao quanh trước kịp động thủ, gã cao lớn đã bị nhấc bỏng lên, gã này sợ bị quật với xuống kiểu lớn. Bọn này có việc gấp mà, các chú lui, lui mau, không có chuyện gì can hệ mà võ buông tay bọn này nhìn chàng gườm gườm rồi dục ngựa bỏ đi võ quay sang hỏi gã say người bạn có sao không gã này quần áo lôi thồi lênh thách vài đèo trái bầu móc trên đầu chiếc ba tòn song mặt mày lèm đuốc mắt lờ đờ dòm võ y lẻ nhà nói làm nhảm mấy tiếng không mạch lạc rồi lạnh lảo đảo đi liền không buồn cảm ơn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 Ai bảo ta say, chú nghĩ coi, ta đâu có say. Dứt lời ngồi xuống, lấy rượu uống tì tì, chẳng buồn để ý đến ai. Minh thần ăn xong trả tiền, toàn lại nghe ồn ào, tự bảo vây quanh gã say, hỏi thì ra anh ta quyền tiền. Minh thần ái ngại liền móc tối lấy bạc trả giúp, gã say lại lẻ nhẹ. Cả cái tỉnh rừng rú này không có bán rượu tử tế, toàn là bán nước đá, uống mấy lít cũng không say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 Làng thang xài sừa quá chén lại nói nhảm Có ngày ốm đòn đấy Xứt lời móc mấy đồng xè Dúi vào tay của y Gã say bỏ luôn tiền vào túi Không thèm cám ơn Khật cưỡng bỏ đi luôn Võ Minh Thần lững thững bước ra Vừa leo lên gựa Đã thấy y chính choáng Vừa đi vừa ngâm váng giữa đường suýt một chiếc xe đụng phải Đi dạo quanh Lát sau về nơi quán trọ cũ Đã thấy y ngồi uống tỉ tỳ Chẳng biết vì lẽ gì cả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 ngày kia võ ngựa lữ khách tới trà pa sơn trấn nghỉ mát nổi tiếng nhất đồng dương nằm giữa những đọt núi phản tây phản và dạo này đang độ mùa hạ khoảng cuối tháng tư cũng có nhiều du khách tới nên trà pa vừa chút bỏ hẳn bộ mặt rét mướt coi trực rỡ nhộn nhịp hẳn lên võ minh thần tới sơn trấn vào buổi trưa nắng dịu trong đền ngọn tây phản cao nhất đồng dương mới vén sạch mây mù chói sáng ánh nắng như rát bạc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 Chỉ có một gã đội mũ mặc quần áo ca kỳ vàng, coi như võ quan nhà nước. Khi bọn này kéo qua, Minh Thần nghe lão đi đầu trạc vũ tuần, rìa gì đông, dậm không sâu, mà bỗng có một chàng tiếng ta lờ lứa và giọng tây đèn bán vải. Cứ vài tiếng lại có tờ rờ. Ông quan ta phải đi mong mới kịp tờ rờ. Hôm nay có nhiều đám đón ngài tờ rờ lắm. Ta đến sớm mới có chỗ tờ rờ, lại có tin ngài lên núi.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 Minh Thần đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe phố xá xồn xào, con nít gọi nhau ời ới, chạy đũ lượt về phía bên chợ. Vừa khi đó, bỗng chẳng nghe rõ tiếng chiêng trống nổi lên một góc phố, rồi giữa những hàng cây xanh ôm, um, chợt hiện ra nhiều bóng lộng tán, cỡ ngũ hành bày vấp phới, dòng những đường xế trước mặt chàng trừng độ năm bảy chục bộ. Dứt hồi chiêng trống văng vẳng, có tiếng hát ma vọng tới, lẫn tiếng xanh tiền dìu giặt vui tài à bữa nay cha bà có đám trước thần chi đây, có lẽ là dân kinh, chàng trai lầm bẩm nghèn cổ trong đại phía bên chợ, dưới các tàn cây cơ quạt dập dờn bỗng nhô lên một cỗ kiệu sườn sòn thiếp vàng rực rỡ. mấy phía chèm buông cỗ kiệu tới bên chợ bỗng quay tứ phía ỉ hệt lối kiệu dáng kiệu bay, rồi chợt nghe tiếng loa vang động khắp phố, đình hạ kiệu, tự nhiên võ minh thần chợt giận lòng suýt kiệu lên. a không phải đám trước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 cứ thế tiếng phụ đồng cờ bạc vang vọng bồng trầm khắp mấy khu phố quanh chợ khách vãng lại dân chúng đổ xô cả lại nhánh mắt đã thành một hàng rào bao quanh cố kiểu sờn sòn tiếp vàng cảnh tượng náo nhiệt vô cùng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 Bỗng bước rèm trước kiệu phén lên một chút, bộ đồ sóc đĩa nhảy tót ra chiếu bạc, và cứ thế nhảy lên nảy xuống, sóc rền như có bàn tay nhà nghệ sóc vậy. Nhiều kẻ kêu úy tròn xòe mắt, kêu mà gió, tiếng sóc phát âm rền rền, rền trầm bồng, thánh thoát như tiếng đàn trai làm ai nấy nghiêng tay ra đều thích chí, bỗng có kẻ kêu tướng, ôi chào, nắc ngọt sóc hay, bộ đồ bác thần làm cái, đánh một canh mất nghiệp cũng sướng lại có tiếng nói lên giữa đám đông, đánh sao mà lại ông thần Đồ Bác trời với vua cờ bạc mất cờ nghiệp, bán vợ đỡ con chết cầu kịp ngáp. Cầm mồm không chơi thì cút đi, nhân tâm tùy sở thích, Đồ Bác thần đánh cao không bịp, trời ế canh chết cũng đáng đợi cái sướng. Canh bạc một trở nên nóng hổi, bát đĩa xóc rền tiền ra như nước, bạc đốt như tiền. Võ Minh Thần đứng ngoài giòm vào trong kiệu tối mờ, chẳng thấy bóng Đồ Bác thần đâu cả bốn không có máu mê cờ bạc, chẳng định quay đi chợt nghe tiếng gọi lớn, ê vào chơi mấy tiếng lấy may, phải bà con tới biệt thự tổng đốc hoàng không, còn sớm chán vào làm một cảnh bạc đã, cha thấy dám ả dật tới kìa nữa, hồ lì đâu mời khách vào mau, giảng cho khách biết khoản chẵn lẻ, minh thần ngoảnh đầu trông lại thấy hai bà toán đã đi ngựa qua, có một toán mặc toàn y phục trắng, loà xòa đầu trít khăn trắng trùm ngang mặt. Nhắc trồng biết ngay là dân Ả Rập từ miền sa mạc trùng đồng đi tới. Võ còn đang ngạc nhiên chứ biết đám người Ả Rập này sang Việt Nam làm gì mà lại có mặt tại cha bà này. Bỗng thấy một lũ hồ lì chạy ra đón mời, bà lạ thay chẳng biết chúng rủ rê cách nào mà cả mấy đám đều dừng ngựa lại, mấy viên trưởng đoàn hầm hở nhảy luôn vào đám đánh bạc.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 Chàng đang định bỏ đi, bỗng lại nghe tiếng chiềng trống vàng rền, loa kêu inh ỏi, lận tiếng võ câu rầm rập chảy tới, vội ngoảnh trông lại đã thấy một đoàn nhân mã vùn vụt đi lại, cơ quan tàn vàng tán tía, hiệu kỳ phất phới. Ngày đầu quân có hai bóng đi, kheo, cào lình khenh, bắt loa dẹp đường. Giữa có một tên phạm vỡ cưới ngựa, trùm đỏ trót, một cây cờ lớn, lá bằng tấm chiếu lớn, đỏ rực, nổi bật mấy chữ, bá diện thánh quân, đồng âm bá chủ dật mình võ minh thần toan lận mặt đi, nhưng sực nhớ mình đã hóa trang nên cứ đứng yên, ngạc nhìn hết sức. Kia, bá diện ba ẩm sao cũng tới trấn này, tiên hồ hậu ủng tàn vàng tán thế ngành ngang kéo vào trận cha ba, không coi lính nhà nước ra chi. Ma quân chắc có việc chi cần kiếp lắm đây, không khéo đổ máu như trời bây giờ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 Có tiếng độ bác thần quát lớn, chợt một cỗ càng lớn xẹt lên do mấy củ gái xiêm ỉ sạc sỡ khiêng, cỗ càng dừng xế ngoài chiếu bạc, hở hở cầm nín, và đám bạc bụt im, có tiếng quỷ lát lên cạnh cạnh. cành bạc đang vui tiền giấy, bạc xe, hào chỉ, hào ván, sành căng, su đồng đặt từng đống, còn bạc nghe ồn ảo nhất, loạt trồng ra, đã thấy đoàn quân mã cổ kim hỗn hợp, đứng im phăng phắc, cỗ gắng đậu lù lù sát sau lưng con bạc. Con bạc, dân trầu rìa, xôn xao hình như có nhiều kẻ biết tiếng còn mà trầm giọng nhiều người trực đứng sổ dậy sợ chết lầy, giữa cảnh im rợn bỗng nghe trong kiểu có tiếng đổ bác thần quát lớn. À, bác ẩm diện, bữa này cũng tới cha pa tìm gỡ canh bạc nằm nọ đấy chứ, hồ ly đâu, mau dọn chỗ cho khách sộp cả làng cứ ngồi chơi như thường, chơi sòng đổ bác thần còn chắc hơn chơi sòng có đóng thuế phà cà đấy.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 cứ hỏi đi ta biết ma trăm giọng muốn hỏi điều gì rồi nhưng lỗ tai của ta còn rảnh sẵn lòng để nghe còn đáp lại cả một chuyện khác có tiếng lạnh khô trong cáng tiếp theo tiếng thở vì đến bậc ta đã nhận được tin là y tới không chơi kéo tới ạ mà trần giọng muốn phá sòng trăng tiếng trọng cắn gầm cười ré lên làm con bạc quanh đấy chói tài nhức óc phải bịt vội lấy lỗ tai phá xong nhà ngươi làm gì thánh quân không làm nghệ bất lương ta muốn hỏi thăm nhà ngươi đôi điều được chứ vùng xuân trấn nghỉ mát này phải chăng võ mình thảnh nghe tiếng y không khỏi một lòng ngờ y ám chỉ mình chợt nghe trong kiệu vọng ra đúng đó tiếng trọng cắn là hét chói tài lại có tin y hiện ở biệt thự tổng đốc hoàng gia có đúng không đúng rồi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 ha ha nhớ nha mà trầm giọng biết còn nợ ta mấy câu hỏi đó chứ cắn vọt ra đường loà dậy trống rống trường cua kèn tay dập rình lẫn tiếng bát âm véo von, đoàn quân mã cổ quái chạy đi nhiều gió cuốn nháy mắt bóng tàn tán đã chìm khuất cuối phố minh thành càng lấy làm lạ thắc mắc mãi mà nghĩ thầm nhân vật kia là ai mà thiên hạ lắm đám đổ tới gặp thế này, cả đông âm quái nữa, chắc có chuyện gì lạ lắm đây. Nhân đang rối, có lẽ mình thử lần tới xem sao. Bên mặt đám bạc đấy, chàng dục ngựa ra ngoài tiến đến một quán khách trú xế tít bền kia chợ. vào ăn uống cho no rồi sẽ tính liệu. uống dứt tần rượu, võ kéo tiểu bảo mà hỏi nhỏ. này chú, bữa nay có ông quan nào về cha pa mà lắm kẻ đi đón thế? thống sứ hay là toàn quyền?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 Chàng tặc đới đuổi ngựa về phía hướng xế nam của Trấn, ra khỏi Chapa, chàng bèn tìm tới đến con sông rừng đón cách qua lại hỏi thăm. Con sông này từ mạn núi Tây Phàn chảy qua Chapa xuống Mường Ba rồi đổ vào sông Hồng, khúc giữa Lào Cây Phố Lu. Cảnh trí đẹp hết sức, Phàn Xì păng sừng sững giữa trời. Sông rừng thảo thiết, nắng xế phường Tây, trải rác quanh vùng đồi chập trùng bóng nhà nghỉ mát, nhà kinh trồng tỉa rau cải tốt tươi.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 cái này đi cạnh một gã trung niên Còi hết sức tài tướng thổ phỉ biển giới Ngó quanh tay họ đều xuống ngựa cả Võ xuống ngựa mà bảo mẫu lão lên biệt thự kia Làm gì hay cũng yết kiến ngài đấy Chẳng biết ngài là cái quái chi Võ cũng đáp cản Chính thế gã giữ đừ đừ Thầy gà nên nhớ nhà nị đến sau à Hàng thứ mười thôi Không được lộn rộn tới cổng ngạ Chỗ của bọn ngộ đấy Minh thần biết y trành chỗ gật mà bảo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 Chú quyền, ngài sắp dậy chưa? Có lẽ trước khi nào võ nghe mà quân hỏi êm đến như thế, tuy tiếng vẫn trói tai, chủ đính gác nhằn mặt, bịt vội tay mà kêu, ôi chào, điếc tai mất, ai biết ngài đâu, nghe nói ngài có khi ngủ hai ba ngày cơ mà. Bó Minh Thần đứng gần cổng nghe tỏ lời bá diệt mà quân, càng thêm sững sốt, bật giác đưa mắt dòm quanh mà nghĩ thầm mà quần trạm mặt xưa nay vẫn coi thiên hạ bằng nửa còn mắt, đi đâu cũng có đủ tàn vạng tán thê, tiếm dụng nghi vệ tiền tử, bất chấp tất cả nhà nước, nay sao lại chịu khó đứng chầu trực ngoài cổng biệt tự viên tổng đốc họ Hoàng này. Nói với lính gác cũng đầy vẻ kiềm tốn, lạ giữ à, nhân vật ngài kia là ai mà bá diện bá âm lãnh sự Ả dập đại vương thổ phỉ toàn hạng gớm cả đều tỏ vẻ kính trọng quá lẽ đến như thế.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 Sao sánh sáng không kiếm cách vào ngõ hậu hơn không, người tàu nhìn Minh Thần cười ngạn, lụ đầu ngốc, ngộ khôn, tụi kia dại, hay cả lũ lén vào cửa hậu để đánh nhau dành chỗ làm ồn kinh động đến tay của ngài, hay muốn chọc giận ngài chăng? Minh Thần trước kịp nói thêm, bỗng có hai bà bàn tay níu áo của chàng lôi giật ra mạng hét, đến sau định dành chỗ trước chăng?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 Minh Thần dắt ngựa ra trước tiết ngoài, đưa mắt nhìn cỗ cáng của đồng âm. Cáng bất động, quanh cáng có một đám gái hầu đang đứng vầy tứ phía, đội các nhiều lễ vật, nhất là các bò rượu đớn. Bên ngoài có gian giấy hồng điều để tửu loại. Các đám khác cũng đều có tổng nhân mạng lễ vật, nhưng đều phần nhiều là rượu, còn các món khác còn trên đường ngựa túc trực dưới chân đội. Chừng 15 phút sau, bỗng nghe tiếng trọng cáng đồng âm phá diện phát ra. Này các người!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 chú quyền vào trình ngài có cách thập phương yết kiến dâng lễ vật chủ lính các đứng trong lắc đầu việc đó đâu phải của lính các quan tổng đốc đã truyền vút vút từ trong cáng gầm chợt bay ra mấy lá vàng rực lướt qua các kẻ sòng sắt đậu lờ lửng trước mặt chủ lính hai lá vàng chỉ hơi dao động và nguyên hài lạng vàng ná Đãi chú đó, chú lính trợn mắt mà giòm, vừa kinh dị thấy hai lá vàng đặt lờ lửng trước mặt như mà xó cầm, lạ vì ló mắt mà vì màu vàng sáng chói ánh mặt trời. Chú lính thỏ luồn tay nhón bỏ vào túi, cầm dùi có kiểm nghiện. Đốc gác chạy ra, chú lính rút vàng lá toàn đưa cho y, bỗng lại có hai lá nữa bay vào túi sờ mì của đốc gác. Chú lính thì thảo, đốc gác nhẹ răng chạy phụt vào trong. Nửa phút sau, đã thấy y chạy trà, nói vọng. Ngài đang uống trà với quan tổng đốc, ngài bảo trưa mai ngài mới rảnh. Chúng nhận xồn xao, một kẻ hô, tà cứ vào đi, kẻ khác thì quát nhỏ, chớ vào, vào ngài không tiếp thì cũng vô ích. Độc gác rút đuồn vào, như sợ bị đòi đạt mấy lá vàng rút. Bỗng trong cáng có tiếng bá ẩm kết lên, vang vọng khắp bằng hàng trăm thứ giọng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 Nếu không, chúng nhân xin cắm trại ngoài này, đợi hết tuần trăng mùa hạ cũng đợi. Lại nghe tiếng than, ôi, nghe tiếng đúng con mà trầm giọng rồi, bác diện nhà ngươi lại cầm đầu cho đũ giặc ám ta. Bạn, nói thật ta nghe, có hẹn đến núi đánh cờ, trưa mai mới gặp mặt các người được. Chúng thần nhào nhào, lão có hiệu Đại Thái giám Ảrập vùng nói lớn: "Xin ngài Bác học đại đức đại tài thông minh quán thế, đồng tây kim cổ vô song, mở lượng dung nạp, kẻ Thái giám giả yếu này vâng mệnh hoàng đế ả Ảrập. Ở tận miền Hồng Hải đến đây vượt đại dương sang tận phương Nam này, cả 6 tháng trường trôi nổi lang thang, tìm kiếm mới tới được cổng dinh thự mùa hè này, dám xin ngài thương tưởng lễ vật này."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 Chàng ta người hơi thơm và đâm thèm, dòm từng đám, đỡ luồn mấy hũ, chợt một bọn hai ba tên tàu giữ tận, xách rượu xông vào, dối vào tay chàng áo trắng, bỗng một tên kiểu úy. Minh Thần đưa mắt dòm vào, bỗng ngạc nhiên nhận ra gã giữ tận vừa kêu, không ai khác chính là gã tướng thổ phỉ đã gặp dưới đại trầu, con chàng áo trắng nè nhà chính là người say rượu cùng dở, đã bị y quất cho mấy rồi. Gã thổ phỉ này trợn tròn mắt dòng chàng áo trắng đem luốc, chàng áo trắng mắt tim diêm, ngà ngà, ôm mấy khu rượu, chợt ngó gã dữ tợn mà lẻ nhẹ. A đã gặp chú đầu rồm này dưới lài châu, quất mấy tròi ngựa đào đến điếng người. Dứt lời cười hành hạch, vọt đám đông đi thẳng, gã thổ phỉ chạy theo kêu, tay bất rầu lỉa địa. Hãy gà, ngộ nóng làm can, cậu tiểu đồng không giận ngộ chứ.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 nghĩ là làm liền, chàng trai bèn dắt ngựa xuống đồi kiếm bụi kín mà buộc cựa, đoạn đeo sắt lẫn về nẻo sau trang thấy vắng nhảy đùn vào, phía sau tòa nhà họ hoàng cái khối uông um tùm võ không khó khăn mấy vượt vào tiếp phía trong, nháy mắt đã lẩn lên tầng trên, theo cầu thang xuống nhà dưới thấy hài bà tiền già nhân thị nữ đang hầu nước dưới phòng khách, trang bèn Men dỏm xuống không khỏi ngạc nhiên, thấy một người trà cũ tuần đang ngồi trên sập gụ và uống trà, chừng chủ nhân biệt tự nghỉ mát, tổng đốc họ hoàng nhưng chẳng thấy nhân vật nào ngồi đối ẩm cả. Dỏm quanh vẫn chẳng thấy bóng nào khác, ngoài bọn gia nhân trước mặt viên tổng đốc, chiếc ấm song thể ấm thế đức, gan gà còn bốc khói, cỗ chén tròn quýt trốn quýt, bốn chiếc.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 Ra lên xem sách. nếu bọn ngoài kia có hỏi, bọn vi bảo tiên sinh hẹn trừ mai mới rảnh, mì liệu quyền họ cứ ra cha bà nghỉ ngơi, khỏi phải mất công chẩu trực. Dạ. Chú quản gia vào dọn bộ đồ trà, viên tổng đốc lưỡng thững lên thẳng cầu thang. Võ Minh Thần đặt đặt định rút đối hành làng trên, nhưng chợt đầu óc lóe tia sáng mà nghĩ thầm. Tại sao mình không thừa cơ hội vắng vẻ hỏi thăm viên tổng đốc họ hoàng kia xem nhân vật kia đâu và y là ai mà thiên hạ tứ xứ đổ xô tìm chầu trực xin ý kiến như vậy? Biết đâu chẳng có điều hữu ích chi.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 quan tổng đốc chớ có nói to, bọn mà quần bá diện kéo vào quấy rầy, làm náo động như trời. viên tổng đốc giòm quanh lại một phen giật mình, thấy đám xương mở tan dần, hiện ra một lão thổ mặt lạnh như xác chết. nhưng vốn tay có đờm được, ông ta chỉ kêu ô, rồi đứng im ngó sững. minh thần dịu dàng dùng tiếng kinh nói luôn, sau khi nghiêng mình thì lễ. lão làm rộn ngài một hai phút, mong ngài bỏ qua, làm muốn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 ông lão vừa giờ có gặp người áo trắng lồi thổi lách cách trà cổng chứ thừa có chúng ta bảo đi mua rượu trò chủ chú ta xưa là dân đã tiểu đồng lúc nào cũng say nhẹ mà khật cùng như điên chính lão đã gặp dưới lại Châu viên tổng đốc chợt vuốt trâu cười mặt thoáng nét rảnh mãnh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 Minh Thần kêu ồ, kinh ngạc hết sức, không thể nào ngờ nổi nhân vật được đám đông quá nhận khách tiếng như đồng âm, chầu trực xình yết kiến, lại là chú say lẻ nhà khật khùng, lèm luốc từng bị gã thổ phỉ quất cho mấy trò nền thần, mãi mười khắc chẳng mới lầm bẩm. Thưa quan tổng đốc, ngài không nói đùa chứ? Họ hoàng Kiêm mỉm cười mà trả lời. Ông lão ngạc nhiên, A, có lẽ ai cũng thế, bị tiên sinh không mấy khi chịu gặp mặt ai, trừ một vài bạn quen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 Bái Tử Long, nhân vật khép danh trong Tứ Hùng Tứ Khoái, là Đông Tửu, Tây Sắc, Bắc Yên, Nam Độ Thiên Hạ Tồn Đế Tửu Lưu Linh, nổi tiếng thần đồng, thông kim bác cổ, năm ngón tài hoa, biết nhiều bí pháp. Minh Tản Thực nhớ lại lời thẩm nữ phụ dung đã có lần khuyên chàng đi tìm Đông Tửu mới có hy vọng khám phá được những chữ tượng hình trong vòng càn khôn, chàng bỗng tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì khi gặp được nhà bác vật học cổ quái này thì vòng càn khôn đã biến mất rồi. Đứng lặng mười khắc, Minh Thần chợt nhớ chuyện ngày nào, đầu óc lóe ra tia hy vọng. A, tùy vọng đã mất, nhưng trước ta có để bạc cao lan nằm cấp tây gầm chép chữ vào ruột vòng, cao Đan chẳng may oan thác về tay Tây Sắc, chắc là thân phụ nàng còn giữ, nếu gặp được có thể mượn ít ngày. À, bọn đông âm Ả Rập, trùng đồng lần tới chậu trực, có lẽ cũng để nhờ đông tửu về trí thông minh quán thế của ông ta đây. Này đông tửu đã đánh đửa chúng nhân mà đi khỏi, chắc cũng chưa xa, mình cứ lẹn theo xem sao.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 Minh thần theo tay trỏ chạy luôn về hướng cha pa, được một quãng vẫn chẳng thấy bóng áo trắng đâu, tới chỗ có hai ba đường quanh co ngang dọc, chẳng đã toan đi thẳng hướng cha pa, chợt gặp một chú thổ gánh củi trong rừng ra, bèn đón lại mà hỏi, chú trỏ ngược vào rừng. Có một cái ông say rượu vừa đi vừa hát đấy mà, cái ông áo trắng cho tôi uống một bát đấy ca mừng võ dụng ngựa đi miết cánh rừng thưa quả nhiên đã thấy bóng gã áo trắng cật và lật đật đi đằng trước võ đứng đứng thững đi sau gã áo trắng vừa đi vừa uống rượu ngâm vang giọng sặc hơi men hà hà cách tận bách bồi Tửu giữ nhĩ đồng tiều vạn cổ sầu tiếng y ẩm vàng trong rừng chiều giọng say cảm khái bất cần thế sự Xuyên ngang rẽ dọc, cứ thế y đi về hướng ngọn tây phản cao nhất đồng giường Tới chân núi, bỗng y mất hút, cảnh hoang sơ tĩnh mịch, chỉ có tiếng gà trừng eo óc buồn tênh. Võ sục quanh, chẳng thấy y đầu, dòm lên trùng trùng từng đợt nhấp nhô, bỗng thoáng thấy có cái bóng trắng tít sườn núi cao. Minh thần vội lấy ống dòm ra coi, thì ra chính là y. Cha gớm thật, y đã lẹn dùng kinh công lên tít trên cào rồi, trời chiều ít còn lên hoang sơn này làm gì? Nỗi trí tò mò, Minh Thần bèn đi vòng kiếm ngã lên núi, quanh cỏ dày nát, tìm ngay được lối đá gập ngành, chẳng cứ thế mà lên mãi. Lối đá quanh cỏ khúc khỉu, áng chừng là lối các du khách thỉnh thoảng vẫn đi lên núi ngắm cảnh, vì rãng Tây Phàn trùng điệp rất lắm chỗ đẹp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 Cao tít, bóng trắng vẫn chập chờn làm cho võ càng lấy làm lạ, chẳng Hiểu Y mò lên tít cao làm chi, xem rừng y đang lên tận ngọn tây phàn mà người trời, xưa nay ít nghe nói có ai lên tới ngọn của nó, minh tần bèn vẫn sức nhẹ vượt lên, sức vượt đã mau nhưng núi gặp ngành hiểm trở, khó vượt, võ lên được 2/3 thì mặt trời đã ngục xuống rặng núi phía tây, trên không trăng tượng tuần vàng vạc. Sương đêm khí đá bốc mây mờ trăng triền giới. Triển trên, ngọn tây phàn bị mây mở che phủ dần. Khi lạnh bắt đầu tiết khắp triển đá, Minh Thần dừng chân để áo ấm mặc vào, nhân tiện mặc luôn áo giáp, vẫn thấy lạnh phải vẫn sức nóng lên trò ấm. Cuối cùng, võ tây gần khu đỉnh trồng xuống vực thẳm sâu hùn hút tiết xa, ánh đèn thị trấn Chapa lẻ đói trồng xương như đốm ma trời, vẫn chưa hề thấy cái bóng áo trắng kia đầu cả.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 Tuy vậy, vẻ say nhà thật cùng vẫn còn nguyên, gã ngồi xếp chân bằng tròn trên phiến đá, đang ôm vỏ rượu, ngựa cổ tu ứng ực. Võ Minh Thần nấp cách đó chừng độ ba mươi bộ, thấy bên để bốn năm vỏ hồi chiều bọn khách tứ xứ dưới tay của gã, vì tưởng gã là tiểu đồng của ngài bác vật học thông tiền quán địa. Chân gã đặt bầu rượu xuống, cúi dòm mấy vỏ rượu bên mình cười khả. Tụi này lạ thật, không quen không thuộc, mà cũng mãi xó nào mỏ đến biếu. Không... A mà cũng chẳng phải khủng, tự nhiên đầu có mất của không? Chắc lại định nhờ việc gì đây? A có cả rượu ả rập trùng đồng, ả phú hãn này uống thử món ả rập xem sao? Minh thần thấy gã thỏ tay búng một cái, tay của gã vẫn cách miệng vò độ vài gang, chợt nghe rắt một tiếng giòn xì vỡ, thành thủng, Chỉ đó rồi từ từ vò rượu đặt ngoài cục bỗng bắn vọt lên một tia rượu vàng gã hếch đuồn mũi đón lấy vòi rượu, cứ thế vòi rượu tuôn thốc vào lũng mũi, tuyệt chẳng thấy rớt ra ngoài một giọt, cũng chẳng nghe tiếng hít hà gì cả. Minh Thần nấp coi, bất giác giật mình thầm nghĩ, cha uống rượu bằng mũi, đúng là tay bùa rượu trùng rượu rồi, dùng một đợt cả vị giác lẫn khứu giác mà lại dùng mũi hít rượu một cách không, tay này quả là tay nội ngoại thông thượng hạng. Nghe thần nữ nói đông tửu có nắm loại tà dị thuật Biết nhiều bí kíp, nhưng không bao giờ chịu thì thố, trong đó có môn tử mà công hết sức đợi hại, thế mà dưới đài châu y bị người ta đánh đập nhục nhã, vẫn như một tên vô vị nhất đời. Người này, nếu mà không mắc bệnh kỳ, tất phải hạng dị nhân đại độ, đã vượt qua được lục dục thất tỉnh. Nghĩ loành quanh trong lòng, võ bỗng sinh cảm mến lạ thường, bỗng nghe gã kêu lớn.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 tiện tay chàng đỡ nhẹ lấy một rượu sông ngào ngạt chàng trai vừa toan đặt xuống kẹt đá bỗng để ý ánh trăng chiếu vào hũ rượu trên mặt sàn hiện rõ hàng chữ hán thảo như đục sầu xuống nét bay bướm như dòng bài phượng múa giữ nhĩ đồng tiên vạn cổ sầu đây là câu cuối trong bài tương tiến tiểu của lý bạch thi bá đời đường minh thần ngó qua đưa mắt nhìn ngã say chẳng nhiều y cao hứng vạch chơi hay có ý ngầm người mình như vậy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 A, chủ động tây phản đây ư, tắt là lợi trèo núi vượt khe đèm rượu đến đây, quyết phục thủ đêm này, bận khách gì cũng bỏ đấy, khách nào vậy? Tiếng đảnh kéo dài trên triển gió, khách nào đâu, khi đọc cầu hôn thôi, ta đang mực muốn chết đây. Ha ha, lại có chuyện vui nào thế? Chợt có tiếng bút gió xé trước, rồi từ trên tàn cây kẹ đá, tôi vụt xuống khu lòng tiền một đàn xương mù dày đặc. Khu triển này tuy đá mỏm nhấp nhô nhưng khá phẳng. Lan sương mờ quay xòe xòe như cái trầu, rồi lại bắn vọt lên tấm thạch bàn đồng tử ngồi. Dừng lại. Ngay khi đó từ nẻo trên dưới có tiếng cười thét nhọn hoắt bay lên theo gió. Nương tử mỹ nhân của hầu đâu? Hầu đem đồ xứng đế tới đây chưa thấy mỹ nhân. Liệu hầu có phải phá vỡ trận đồ này không? Hay mỹ nhân biệt nhãn đón riêng hầu đây? Khi độc đa ngôn cứ lên đã có riêng đường tự đón, từ trong làn sương có tiếng quát vọng, lập tức từ nẻo sau ngọn đỉnh có nhiều tiếng quát vút gió ảo ảo bài tới. Minh thần lấp nhìn thấy năm sáu cành cây, các cây bay vụt tới, có gốc rễ còn bám cả đất đá, quật xuống triền mỏm đá, có gốc bảy tốc tận chỗ chẳng nấp, mạnh hết sức khiến chẳng phải tránh rạt ra. Giang Tạ cầu hôn, vậy ta đem rượu tới càng hợp thời. Im, lưu linh ngốc tử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 tiếng lạnh chìm hẳn, bay vút theo gió cao sơn, soạng cái gã áo trắng ôm mỡ vò bầu nhảy vọt vào kẻ núi mất dạng. chỗ y vừa ngồi gần ngọn núi, chỗ mình thần ẩn xế bền hữu, chàng vừa ngó theo bóng trắng, bỗng nghe tiếng cành lá lay động rào rào, suốt một dải tiền xế trước mặt của chàng cây cối dập dồn, giạp ngã như gió tạt, tới cách năm bảy chục bộ chợt im phẳng phắc, như mắt tinh lúc có trăng sáng vàng bạc minh thần trông thấy nhiều bóng con lít đèn đèn trắng trắng thảm sám ẩn vào các tản cây vượn cha vượn đầu lắm thế ngọn cây phàn này lá ổ vượn chắc mớ cảnh gốc rườm rà vờ quật xuống triền tùng đá vụn rào rào, bỗng từ sau núi quăng vọt ra tới hai mươi bóng còn nít mặc quần áo xanh đỏ loẻn nhặt, đứng dàn hàng một bên riền, dưới trăng hiện ra một bày kỳ lớn, kỳ nhỏ, y phục chỉnh tề, một lũ mặc áo thụng xanh thấp đưng điều, một lũ áo đỏ khăn điều thắt lưng điều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 đường tử cảm ơn hầu cảm ơn mỹ nhân cùng bày trận đón hầu đêm nay giờ tốt hầu đến nạp đồ cưới mỹ nhận nhận hầu đón về pâu nam sao lời vừa dứt khói sám cũng tan dưới trần hiện ra một con khỉ đậu to lớn như người lồng đá đèn gì khoác một chiếc áo rộng đỏ chót như máu loa xoa có mười phần quái dị mãi kỳ đó minh thần mới hai con khỉ quái này ngồi trên một cái ghế bằng tay ngay đặt trên đầu con khỉ ở dưới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 lời vừa dứt xương bột tàn loáng trên thạch bàn hiện ra một vượn trắng to lớn như người bạch vượn tuy vẫn còn vỏ kỳ đột nhưng khí thế mười phần oai vệ minh thần không khỏi ngạc nhiên trước cảnh kỳ được đem độ xứng đễ hỏi vượn cái trình ngọn tẩy phàn cả hai đều biết nói tiếng người võ bèn định thần chú một và nhìn kỹ hình thù con vượn cái trắng mới hay bộ lông trắng như tuyết chỉ là bộ quần áo chén may bằng da cả mũ trội đầu cũng vậy dưới mũ kia là một khuôn mặt nữ thần đẹp man dại khác thường mắt xếch môi cong má hồng da trắng đặc biệt là cặp mắt xanh biếc sáng như sao, trông tình ảnh đến lạ Chân của nữ lang cũng đi xảy già vượn, áo mặc vẫn để lộ bàn tay, tháp bút rất xinh. Chắc nữ nhân này giống với loại vượn từ lâu nên mặt mũi đượm vẻ hoang dại các người. Xem vậy, nàng đã động chủ Tây Phản đi, sắp tử chiến với khỉ đột, sao đông tử lại mỏ lên đòi phục thù, có chuyện gì chăng? Bèn chăm chú giòm khỉ đột áo đỏ, mới hai con quái này hình như cũng không phải là khỉ mà là một quái nhân màng lốt giả kỳ lồng lá rồm xòm và cái mặt coi ưi như mặt kỳ nhằn nó chắp treo râu ria tua tua cũng giống như lồng kỳ nhìn quái nhân này thật khó đoán y là người giống kỳ hay là kỳ hóa dạng người bông nè nữ làng vượn trắng quát lên độc ma hầu tất cả lùi nằm bước nương tử mở trận người kỳ có danh độc ma hầu vất một cái cả đàn đã lùi nằm thước nữ làng vượn trắng dậm mạnh chân lên tấm thạch bàn đùng một tiếng như trống lạnh nổ, bỗng chển núi trước mặt chuyển động, từ dưới chân đâm vù lên hàng trăm vọn giáo chồng ngược nhọn hoắt. Nữ làng cuồng một viên đá ném chát xuống trần giáo, té lửa. chừng chân giáo kẹt đá đều có đồ dẫn hỏa, lửa cháy bùng, gió tạt, con rồng lửa liếm quanh, nháy mắt khu lỏng trào bàn trông đã thành biển lửa tròn xe, đường kính rộng hơn mười thước tay. Lửa cháy ngột che gần hết mũi giáo đỏ rực, hòa với lửa như biến nhỏ hẳn. Độc Ma Hầu cười sảng sặc, Bạch phiên nương tỷ võ chiêu phu gì mà giữ thế, Hầu với mỹ nương đấu sơ trên mặt đá không được sao, Hầu sợ phóng hỏa trần vợ Hầu lắm. Khi độc đa ngôn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 Ngày khi đó, bóng trắng bóng đỏ vừa xẹt đổi chỗ, bóng trắng đánh ra một ngọn phản phong, đúng lúc xoay lưng vào núi, bóng đỏ bắn dạp theo trôi theo trên ngọn lửa nằm sau bộ, lửa liếm quanh mình như trái cầu, rồi ngã lộ nhào xuống tiền đá. Bóng trắng nhảy vọt theo, bóng đỏ lăn mấy vòng, đã tung mình dậy, bị bóng trắng cua rút một ngọn giáo chĩa dí vào ngực mà quát. Đèm xinh lễ về, biết đâu, biết điều thì đừng có làm càn, ba năm sau tới hỏi nữa. Độc ma hầu mắt bốc cháy mà hét. Giỏi, giỏi, sức mạnh gấp đôi, có đứa nào dám trợ? Bà năm, ba thế kỷ, hầu vẫn đợi, không thôi, về thôi. Vừa dứt lời, y dẹp ngang bấy bộ, nhảy vụt qua làn lửa, lá tốc vào ngọn núi, đàn khỉ ùa theo, chỉ nghe đùng, đùng, đùng, một trang tiếng nổ lớn như tạc đạn pháo, lửa cháy lập lòe khói xám mù mịt, che mở một vùng chân đỉnh non. A, mà hầu vô lễ dám dùng hơi ngạt khí độc hại quần tà sao? Không, không, hầu chỉ phòng xa có đứa nào nạp ở đó, không thôi mà thôi, hầu về phụ nam sao? Tiếng hét kéo lê thê hút chìm, gió thổi tạt quối mù về phía Minh Thần, chàng vội nín thở, quạt bay hơi ngạt đi, chợt chàng nhớ tới chỗ hơi ngạt chính chỗ đồng tiểu vừa nhảy vào ẩn và